kênh youtube đọc truyện đêm khuya fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị mao sơn chóc quỷ nhân diễn đọc quảng ngã tún tập 8 chương 52 mươi hai dết ba đuôi Khom lưng nhìn bụng của mình Hai cánh tay khô nhăn nheo vươn ra Xé bỏ bộ y phục Để lộ ra cái bụng to tướng Sau đó làm một động tác Làm cho ai cũng phải hét lên Mười ngón tay sắc bén Chọc vào bụng xuyên qua lớp da Bóc ra từng mảng da thịt lớn Trực tiếp moi móc Đống thịt và gan rột của mình Máu đen ồ ồ chảy ra Mùi hôi thối tràn ngập khắp căn phòng cả người không đói nhưng nó đói <cười> xì một tiếng toàn bộ cái bụng bị móc thành một lỗ hổng một vật nằm cuộn tròn ở trong bụng xuất hiện đầu dẹt cả người đen xì xì ngẩng đầu chìa một đôi dâu to như hai cái càng cô vừa vặn vẹo vừa phát ra tiếng tách tách là rết tạo vũ tình hét lên thất thanh trong bụng bà lão tự nhiên lại có một con rết đến nước này thì không cần phải giả bộ Diệp Thiếu Dương lập tức phi thân, cầm tạo một kiếm, bổ thẳng về phía của bà lão. Bà lão giơ hai tay lên cao nắm được tạo một kiếm, ấy thế nhưng đó chỉ là hư chiêu của Diệp Thiếu Dương, kiếm phong vừa chuyển, hắn nhanh chóng niệm chú, tạo một kiếm phát ra kim quang chém thẳng một đường từ đỉnh đầu xuống. Cái đầu đứt làm đôi, máu đen xì xì tuôn chảy. Diệp Thiếu Dương lại vung kiếm đánh bay đống máu. Bà lão bị chém đứt đầu. Cái đầu nhanh chóng bay về phía tiểu mã. Tiểu mã thấy vậy, một vật bay đến, theo bản năng dơ tay ra bắt. Ai ngờ cái đầu vẫn còn chưa chết, há to mồm, táp vào ngón tay của tiểu mã. Mẹ mẹ kiếp! Tiểu mã hất một cái, cái đầu bay vào người của lão quách, cắn lên quần áo của y. Lão quách cũng không có dám sơ xuất, nhưng cũng nhanh chóng rút tỏa một kiếm chém liên hồi vào cái đầu. Máu đen văng tứ tung, cái đầu bị chém thành nhiều mảnh. Rơi xuống đất Mất hết đi linh trí Rồi chút nữa thì bị tiểu tử Con mẹ nó nhà người hại chết rồi Lão quách quay sang mắng tiểu mã Mọi người quay đầu lại nhìn Thân thể của bà lão đứng vững không ngã Con rết kia vẫn đang dễ dụa quần quải trong bụng Nội tạng bị khuấy lên Máu đen như là ống nước Ào ào tuôn chảy Sau đó con rết bỏ ra ngoài Lôi theo toàn bộ ruột gan phèo phổi của bà lão Đủ thứ sắc màu đen đỏ hòa lẫn vào với nhau cục diện trở nên vô cùng đẫm máu cả căn phòng tràn ngập một mùi tanh tưởi diệp thiếu dương lại vung tào mộc kiếm chém về phía đầu của con rết định dùng cách cũ như lúc nãy đối phó với bà lão một kiếm chém đứt đầu nó ấy thấy nhưng con rết quá là thông minh nhanh chóng ngẩng đầu dùng càng kẹp lấy tào mộc kiếm cố sức lắc một cái diệp thiếu dương không hề chuẩn bị Cư nhiên bị nó đạt được tạo một kiếm ném ra ngoài. Sốc sinh khí lực lớn lắm. Diệp Thiếu Dương cũng không sợ, tay phải bắt một pháp quyết vỗ vào đỉnh đầu con rết. Con rết lần thứ hai ngẩng đầu, định giở trò cắn vào tay của Diệp Thiếu Dương. Hắn cười lạnh một tiếng, đảo tay né ngược đôi càng của nó, dụng lực vỗ mạnh vào đầu nó. Con rết kêu lên một tiếng quái dị, trong miệng toát ra một luồng khí trắng, thân thể lung lay uốn lượn ở phía sau. Sau đó từ trong người bà lão Bắn mạnh về phía trước Bay vào trong không trung Mọi người bây giờ mới nhìn thấy Phía sau lưng của nó có ba cái đuôi Là dết ba đuôi Tất cả Mau lui về phía sau Cẩn thận Y chỉ lo nhắc nhở mọi người Ấy mà không chú ý là con dết đã bay tới bên cạnh mình Chợt nhìn kỹ Lập tức niệm chú Tay cầm tạo một kiếm chém vào đỉnh đầu của con dết Tuy nhiên sức của Y có hạn Sau khi chém xong, cảm thấy cánh tay phải tê dần, vội vàng buông tảo mọc kiếm, giết ba đuôi cũng không phải là ngu ngốc, chúng một chiêu của lão quách không chịu nổi. Mặc dù nó biết lão nhà quê này không lợi hại bằng ba tên da trắng, ấy thế nhưng vẫn không dễ dàng đối phó. Nó đảo mắt nhìn sang hai bên, phát hiện ra một kẻ đang hồi hộp khẩn trương, có vẻ là dễ đối phó nhất. Lúc lúc này nó mới buông tha cho lão quách, phóng về phía kẻ đó. mà kẻ được zết ba đuôi ưu ái không ai khác lại chính là tiểu mã vừa thấy con zết từ bỏ lão quách nhào về phía mình một giây sau con zết nhào qua người ngọ nguậy thân thể nó biến thành càng lúc càng nhỏ trở thành một con zết bình thường ngẩng đầu chui vào trong cổ củ họng của tiểu mã đang hét lớn không không xong rồi diệp thiếu dương kêu lên chạy tới phía trước hai tay nắm lấy ba cái đuôi con zết không dám dùng quá sức sợ nắm đứt đuôi để nó trốn Một khi bản thể con dết không chết Mà tiến vào trong bụng cắn phá nội tạng Thì đến đại la kim tiên cũng không cứu sống nổi Diệp Thiếu Dương nắm đuôi con dết không buông Quay đầu nói với Lão Quách Sư huynh, dùng hoàng, hùng hoàng thủy Lão Quách hồi phục tinh thần Vội vàng cởi túi lấy ra một cái chén nhỏ Bỏ một nắm hùng hoàng vào Trong lúc nhất thời không tìm được nước Bèn tùy tiện lấy một cái bình nhỏ nằm bên trong túi Mở nắp đổ vào chén, khuấy đều sau đó y theo lời của Diệp Thiếu Dương rót vào lỗ mũi của Tiểu Mã, cố gắng hết khí, hít khí vào. Tiểu Mã cố dùng sức dịch thể theo đường mũi nhanh chóng chảy vào cổ họng, chạm vào đầu con rết. vừa ngửi thấy mùi hùng hoàng, con rết lập tức co quắp lùi về phía sau. Diệp Thiếu Dương tức khắc nắm lấy cơ hội lôi con rết ra ngoài, một tay bấm vào đốt thứ bảy của nó, tay kia lấy tiền ngũ đế định tiêu diệt nó. sự đại Khoan đã, thứ này lưu dụng Lão quách ngăn cản dẹp Thiếu Dương Lấy ra một đoạn hồng tuyến Đính hùng hoàng Thận trọng trói lại hai càng của con dết Sau đó viết hai lá bùa Dùng hùng hoàng cuốn vào hai đầu Chính giữa còn trống Nhét con dết vào bên trong Phong ấn hai đầu lại Con dết bị trói càng Còn bị bùa chú vây khốn Chỉ biết nằm gọn, không thể nhúc nhích Tiểu sư đại Giết bà đuổi là quý hiếm, giết rất uổng phí. Diệp Thiếu Dương biết y muốn làm gì, bĩu môi. Nó được nuôi bởi huyết nhục của thi sống. Trong cơ thể còn có thi khí, không tốt để độ hóa đâu. Không sao, cứ từ từ. Khi nào thành công, nó lại là bảo bối. Dùng nó đối phó với quỷ yêu rất tốt mà. Nếu như Lão Quách đã nói vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện ngăn cản. Chỉ dặn y phải cẩn thận, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Mã. Lúc này mới phát hiện ra tiểu mã đang ôm họ Vẻ mặt đỏ bừng sùi một mép nằm ở trên giường Nước mắt nước mũi đều chảy ra Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống Vội vàng chạy tới hỏi Là của hồng bị dết cắn à Tiểu mã lắc đầu lảo đảo đứng lên Cho tay vào trong túi lấy ra một bình nước suối Mở ra xúc miệng liên tục Lại cho vào trong mũi rằng co nửa ngày Cuối cùng chậm chậm thở ra Quay về phía lão quách mà hét lớn Sặc chết con mẹ tôi rồi, Huỳnh rốt cuộc rót gì vào mũi tôi vậy? À, là Hùng Hoàng, làm sao mà sạc được? Lão Quách nghĩ mãi không ra, Diệp Thiếu Dương cầm lấy cái bình nhỏ trên tay của Lão Quách người người, có mùi của hồ tiêu, nhìn Lão Quách lắc đầu. Huỳnh á, cũng hay lắm, dùng nước hồ tiêu pha với Hùng Hoàng, phun vào ngưỡi mũi người ta, không sạc chết mới là lạ. Lão Quách vỗ gánh một cái, mặt nhất thời đỏ bừng, Ê, xin lỗi vừa nãy ta luống cuống tay chân tùy tiện cầm đại một lọ nước không nghĩ là nước hồ tiêu <cười> tiểu mã là đẹp thật là xin lỗi mà tạ vô tình ở bên cạnh cười đến run rẩy cả tay chân Huynh, mang nước hồ tiêu theo làm gì để trừ tà ấy đâu có lão bách xấu hổ con gái của ta đi học ở ngoài ta mua cho nó vũ khí phòng ngựa sắc lam là nước hồ tiêu Hey, tiện tay bỏ vào trong tối Chưa kịp đi gửi Tiểu mã nước mắt đầy mặt ủy khuất nói Huynh nói tôi trêu chọc con gái nhà Huynh Nên mới bị phun nước hồ tiêu vào mặt đúng không Nhưng tôi còn chưa làm được gì mà ai thật bất công mà Trường 53 Lục mau cương thi Lý đa đi tới bên giường Liếc nhìn thi thể của bà lão Lầm bầm nói Tiểu mã, cậu xem cậu béo như thế, đè bà lão bẹp dí rồi kia kìa. Tiểu mã nhìn lại, nhất thời ngơ ngẩn. Lý Đa nói không sai, bà lão kia, cái bụng đầy mỡ của thằng béo đè đến nỗi bẹp như một tờ giấy. Còn mẹ nó, không nói quá chứ, tôi còn làm gì đã đến 100 ký, có điều. Không liên quan đến cậu, Diệp Thiếu Dương nói chen vào. Đây chỉ là một cái xác, chân thân của bà ta ở chỗ kia. Mọi người cúi đầu nhìn lại. Thi thể của bà lão nằm trên mặt đất Bị Diệp Thiếu Dương và dết ba đuôi Phá không còn ra hình dáng Nhất thời ai nấy đều nhíu mày Lý Đa lúc này mới nói Tôi thật không hiểu nổi Thiếu Dương ca Một người sao lại có đến hai thân thể Hơn nữa cả hai đều cùng tồn tại là sao Diệp Thiếu Dương cười cười giải thích Nó không phải là cương thi Cũng không phải là quỷ Mà chỉ là thi sống Thi sống tu luyện đến một trình độ nhất định thì cũng giống như là côn trùng lột da, lột bỏ lớp da cũ, thay bằng lớp da mới, để tu luyện tiếp, thăng cấp tu vi. Thi thể ở trên giường, chỉ là một lớp da của nó thôi, không có nội tạng, cho nên bị đè một cái là bẹp dí. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất. Chúng ta đến lúc, đúng lúc, nó vừa lột da xong, chưa đến phân nửa tu vi, chứ nếu không á, muốn giết nó phải tốn khá nhiều khí lực đấy. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Ê thế nhưng cảm thấy chuyện này nó hết sức khó tin Không ngờ xảy ra chuyện như vậy Kiến thức của nhân loại thật là quá rộng mà Tạm vũ tình bất đắc dĩ lắc đầu Nhưng mà tại sao trong bụng bà ta lại có dết Bà ta bỏ nó vào à Dĩ nhiên là không phải Có một kẻ khác đã bỏ dết ba đuôi vào trong bụng của nó Dùng máu thịt của nó để lùi luyện luyện dết canh giữ chỗ này Một con thi sống cộng với một con dết ba đuôi hình thành lên một cặp song sát bảo vệ vững chắc người bình thường nếu như xông tới tất sẽ trở thành món ăn của bọn chúng tạ vũ tình liền nhíu mày Cảnh giữ cái gì ở đây đâu có cái gì đâu đáp án nằm ở trong phòng ấy diệp thiếu dương tiến lên đẩy cửa dọi đèn pin vào bên trong phía sau cửa là một gian phòng nhỏ bên trong trống rỗng chỉ có một cái giếng Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh miệng giếng Cảm thấy có một luồng âm phong phả vào mặt Chiếu đèn pin xuống giếng sâu Độ 3 mét Dưới đấy có trắng một lớp xi măng Bên cạnh là một huyệt động nằm ngang Phía dưới là cái gì vậy? Tử mã khẩn trương hỏi Muốn tìm Chính chủ thì chắc chắn phải tìm bên dưới Tôi cần các cậu giúp đỡ đây Thế nhưng bên dưới rất nguy hiểm Không thể đảm bảo cho các cậu an toàn Nếu như các cậu không muốn mạo hiểm Thì cứ đứng chờ không sao diệp thiếu dương quay đầu nhìn tạ vũ tình ta đi đây là vụ án của ta mạo hiểm thì cũng phải đi tạ vũ tình trả lời thẳng thắn diệp thiếu dương tiếp tục liếc lão quách lão quách xoa xoa tay tiểu sư đệ đệ không phải ông chủ những chuyện mạo hiểm như vậy thật không có chỗ nào tốt để ta sau khi chuyện thành công đệ sẽ đưa huynh ba vạn đồng thủ lao chỉ cần có tiền là được rồi ok tiểu mã không đợi diệp thiếu dương hỏi hai mắt sáng lên nhanh nhậu tôi cũng đi tôi tôi cũng muốn bà vạn cậu tránh sang một bên hết tiền rồi không cho cậu xuống diệp thiếu dương đảo mắt quay đầu nói với lý đa chuyện này không liên quan đến cậu đừng nên mạo hiểm cứ ở phía trên canh chừng giúp tôi vạn nhất gặp phải quỷ hồn hay vật gì cậu cứ dùng cái này đâm vào người nó nói xong đưa cho cậu ta đào mộc kiếm và một chuỗi bồ hộ mệnh. lý đa nhận lấy nét mặt thoáng lo lắng gật đầu Yên tâm, nếu có chuyện gì, có quỷ đến, tôi sẽ giết nó cho Diệp Thiếu Dương biết cậu ta liều chết, liền cười nói Cậu không cần liều mạng đâu, đánh không lại thì chạy Nhớ kỹ, phải chạy đến miệng giếng hét to lên để chúng tôi biết Tránh đánh nhau dây dừa với bọn chúng nó Nói xong, ba người leo lên miệng giếng, nhanh chóng nhảy xuống Dùng đèn pin chiếu rọi thì thấy đối diện một cái huyệt động quanh co khúc hiểu Trông giống như một cái hầm trú ẩn vừa đủ để cho hai người đi qua bước được vài bước thì phía sau chuyển đến tiếng bước chân diệp thiếu dương quay đầu lại phát hiện ra tiểu mã đang len lén đi sau lưng bèn tức giận không phải đã bảo cậu đừng có xuống sao tôi cũng không có ba vạn đồng cho cậu đâu tiểu mã cười hăng hắc sao tôi có thể lấy ba vạn đồng của cậu đến lúc đó cậu muốn cho bao nhiêu cũng được mà bốn người đi lòng vòng ở trong huyệt động một hồi thì phát hiện ra ở phía trước có tia sáng Cả bốn nhanh chóng đi tới thì huyệt động đã hết, bên ngoài lộ ra một cái sơn cốc. Diệp Thiếu Dương đưa mắt quan sát, phía trong sơn cốc có một cái dốc, nhìn không thấy đầu bên kia, chỉ thấy hai bên có hai bãi đất lớn cỏ dại mọc um tùng có vài dòng suối nhỏ, hình cánh quạt tản mát trong những bụi cỏ, hội tụ lại ở một bên sườn núi. Diệp Thiếu Dương leo lên sườn núi, ngẩng đầu hít vào một hơi khí lạnh. Bãi cỏ trên sườn núi chính là hàng trăm cũ thi thể xếp chồng, Cả người mọc đầy lông xanh như cỏ Chân nằm ở bên ngoài, đầu nằm ở bên trong Làm thành một vòng lớn Ở giữa có một nấm mồ và một cái quan tài Chính dòng suối nhỏ cách đó không xa hội tụ thành một đầm nước Phía trên tràn ngập hắc khí như một đám mây đen Bao phủ mặt đầm Tạ vũ tình thấy vậy liền kêu lên Trời ơi, những thứ này đều là người chết là lục mao cương thi còn gọi là thi linh kém thi ma một bậc ánh mắt của diệp thiếu dương có chút thẫn thở nhìn một đống lục mao cương thi than thở đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều lục mao cương thi như vậy hôm nay phải làm lớn rồi tạ vũ tình liền nói chúng nó có tỉnh không vì sao tất cả lại nằm bất động như thế kia sẽ không tỉnh đâu chúng đã bị định hồn cô có tới trước mặt chúng cũng không tỉnh đâu nhưng bất quá một chút nữa sẽ khác đấy Diệp Thiếu Dương nói xong bước xuống phía dưới Đi vào chính giữa đám lục mao Dừng lại quan sát một chút Tất cả cương thi đều ngửa mặt lên trời Biểu tình dữ tận Khóe môi lộ ra hai răng nanh Xuyên qua lớp lông xanh thưa thớt Có thể thấy chúng nó đều mặc quân phục của Nhật Bản Chứng tỏ lúc sinh tiền Chúng có kiềm những chức vụ Tất cả cương thi đều là quân nhân Nhật Bản Tiểu mã đi theo sau Diệp Thiếu Dương Mà trong lòng run sợ Cương thi bất chợt sẽ nhảy lên dọa đi tới bên cạnh đầm nước diệp thiếu dương ngồi xổm xuống quan sát đầm nước hình tròn rộng hơn 10 mét vuông được chín dòng suối tụ hội nên nước rất trong ấy thế nhưng chính giữa đầm lại có một màu xanh ngắt ngầu đục trông dị thường tỏa ra mùi khó ngửi. diệp Tiểu tử ở phía dưới này liệu có thủy thi không tiểu mã nơm lớp lo sợ hỏi Vừa nhớ tới dáng dấp của Thủy Thi lúc trước Thì cả người bất giác nổi cả da gà Nếu có Thủy Thi thì cũng chả sao đâu Diệp Thiếu Dương đứng lên quan sát bốn phía Trong lòng hiểu rõ Hắn quay đầu nói với Lão Quách Sư huynh Huynh đã từng học vào phong thủy Có nhìn ra chỗ này như thế nào không Lão Quách khi tiến vào sương cốc Cũng đã quan sát phong thủy một chút Vừa nghe hắn nói Liền lấy ra la bàn Dựa theo phần kim định huyệt thuật Tính toán một chút, kinh hãi kêu lên. Đây là thế, cửu âm liên hoàn. Diệp Thiếu Dương gật đầu, quan sát bốn phía rồi nó chậm rãi. Chín dòng suối nhỏ hội tụ thành một đầm nước, tượng trưng cho cửu âm liên hoàn. Đúng là một chỗ nuôi thi cực tốt. Những con cường thi bị định hồn, tu luyện sinh ra thi khí, đều dựa vào đầm nước kia, sau đó cung cấp lại cho chính vị trục nhân nằm trong quan tài. Diệp Thiếu Dương lướt qua đầm nước, đi tới nấm mồ nhất thời cảm giác được một luồng âm phong quất vào mặt hắn tiến sát quan tạt tài, tài chăm chú đánh giá đột nhiên biến sắc cả kinh lại là âm trầm mộc âm trầm mộc còn gọi là gỗ môn ô long mộc trầm mộc than hóa mộc gỗ vì địa tầng biến động cho nên chôn sâu trong nước tính chất vật lý bị thay đổi bên ngoài lớp gỗ và cả bên trong đen như than đá ấy cho nên vùng tứ xuyên gọi cây này là cây môn Tục sưng vẫn gọi là âm trầm mộc Trường 54 Âm dương ngũ hành đảo Âm trầm mộc thì sao? Chỉ là gỗ bình thường thôi mà Tiểu mã buồn bực Cậu thì biết cái gì? Nhân gian hay gọi là âm trầm mộc Thực chất là dương trầm mộc và âm trầm mộc Là cùng một loại cây Chẳng qua âm trầm mộc sinh trưởng ở âm xanh quỷ vực Tụ âm hiệu quả Cho nên người ta hay dùng âm trầm mộc Để chế tạo quan tài Giúp người ở bên trong quan tài hấp thu thi khí tốt hơn Tốc độ tu luyện sẽ tăng hơn nhiều lần Lão Quách run run rong Ai lại có khả năng lớn như vậy Chế tạo ra quan tài âm trầm mộc Lại còn bố trí cửu âm liên hoàn Chả lẽ Đó là một vị quỷ khấu sao Nếu thế Chúng ta đánh không lại rồi Ngược lại mới đúng Hắn bố trí hết tất cả mọi chuyện Trợ giúp cho kẻ trong quan tài tu luyện Chắc chắn là vì muốn cho nó nhanh giúp mình làm việc Bởi vì nếu hắn có năng lực thật sự Đã tự mình làm rồi hà tất phải phí công sắp xếp như thế kia Chứng tỏ năng lực của hắn Không mạnh bằng vị đang nằm trong quan tài Mọi người nghe thấy câu nói đó Có chút luẩn quẩn Suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được Tạm thời yên lòng Tạ Vũ tình trở thỏi Nói như vậy người trong quan tài kia rốt cuộc là ai? Còn phải hỏi à, tất cả lục mao cương thi đều là những người năm đó chết ở cái túc xá Vốn được mai tán trong xương cốc Thế nhưng bị giỏi đến đây, luyện chế thành cương thi Chứng tỏ rằng kẻ nằm trong quan tài chính là nữ quỷ học sinh Phùng Tâm Vũ Vừa nghe đến cái tên đó, Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình lập tức run rẩy Tạ Vũ Tình nhíu mày Không thể nào, nàng ta không phải là trở thành quỷ sao Thế mà là sang lại Chỉ là một hồn phách của nàng bị ra ở cái túc xá Một khi phong ấn bị phá giải Đến lúc đó hồn trở về thi thể Sẽ trở thành quỷ thi Vừa là thi vương vừa là thủ lĩnh Các người cứ tự hiểu sự lợi hại của nó đi Cũng may là chúng ta phát hiện sớm Còn có thể miễn cưỡng xử lý được Nói rồi Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng Lấy ra năm các lá cờ nhỏ màu tím Cắm dọc theo quan tài một vòng Sau đó lại lấy ra một chén con Rót vào chu sa vào nước Cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên chén lão quách vừa nhìn thấy lập tức cau mày máu của đầu lưỡi chỉ dùng để bảo mệnh khi pháp sư gặp nạn diệp thiếu dương mới bảy trận đã phải dùng đủ để nói lên mức độ nghiêm trọng của vấn đề trong lòng không khỏi nổi lên một hồi trống lớn chỉ vì ba vạn đồng thủ lao mà hy sinh cái thân giả ấy thật là không đáng mà diệp thiếu dương đem một đống hồng kín ngâm vào máu vẽ ra một lá thiên sư phù đốt thành tro bỏ vào chén Phù nhanh chóng hòa tan vào nước Rồi ngẩng đầu lên hỏi Lão Quách Huỳnh có mang đinh đồng bảy tấc không? Có, nhiều Lão Quách mở túi lấy ra một cái bọc lớn đựng đầy đinh đồng Ta biết hôm nay đệ, cần Nên mang theo nhiều một chút đây rồi Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu Nói với Tiểu Mã Muốn làm đồng tử cho tôi thì phải giác ngộ Tiểu Mã gãi gãi đầu Những mật ly kỳ cổ quái Tôi đi kiếm ở đâu? Tạ vô tình chừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương Lúc này mọi người còn tâm tư mà nói giỡn Bên người nhiều lục mao cương thi như vậy Tuy rằng chúng không có nhúc nhích Nhưng vẫn khiến cho thị giác và tâm lý của người ta bị đà kích Diệp Thiếu Dương và lão Quách Cùng nhau cột một lá bùa lên mỗi một cây đinh đồng Mỗi cây cách nhau 8 thước Tổng cộng cắm 38 cây đinh xuống mặt đất Từng cặp tương đối nhau Hình thành một con đường nhỏ rộng chừng 10 thước Cuối cùng đặt năm lá cờ nhỏ lên trước Là ngũ hạnh Âm dương đạo Lão Quách âm thầm hít khí Đây là trận pháp bí truyền của Mao Sơn Chỉ có pháp lực bài vị thiên sư Mới có khả năng thi triển Xem ra Diệp Thiếu Dương đã quyết tâm hạ thủ ấy nhưng cơ mà nghĩ cũng đúng Nếu như chỉ dùng trận pháp phổ thông Mà muốn đối phó Với trên trăm đầu lục Mao Cương Thi Thì không khác nào đi tự sát sư vinh huynh, huynh đem tất cả những vật dụng khô thi trong bao bỏ vào âm dương đạo diệp thiếu dương phân phó đã đến nước này thì lão quách cũng không còn đoái hoài gì tấm mấy đồ vật mình yêu quý đem hết chu xa hùng hoàng gạo nếp lá ngải cùng mọi thứ vật dụng khô thi giải lên trên âm dương đạo diệp thiếu dương hài lòng gật đầu đợi tất cả lục mao cương thi tỉnh giấc chạy vào âm dương đạo trận pháp sẽ làm suy yếu tu vị của bọn chúng Các cậu hãy đứng ở trong âm dương đạo. Chỉ cần đánh thôi. Đừng để cho bọn chúng tiến đến ngũ hành kỳ. Tiểu mã và tạ vũ tình vừa nghe thấy cương thi sẽ tỉnh giấc. Nhất thời sợ đến mặt trắng bạch. Tiểu mã run rẩy Diệp tiểu tử, đừng có nói đùa. Bọn tôi có biết đánh cương thi. Chả lẽ đánh bằng tay à? Diệp thiếu dương từ bên hông lấy xuống một cây trụy thủ sang loáng. Giao cho tạ vũ tình. Dùng cái này để giết cương thi. Đâm vào mắt bọn chúng. Đây là... tạ vũ tình nhìn kỹ cảm thấy quen quen đây không phải là vật hôm đó người dùng để đối phó với quỷ thi sao đúng vậy đinh diệt linh mao sơn dùng để giết lục mao cương thi là chuẩn nhất rồi diệt thiếu dương liếc mắt nhìn lão quách không đợi hắn mở miệng lão quách móc ra một cái súng lục ta dùng cái này huynh lấy đâu ra súng lục vậy tạ vũ tình theo bản năng nghề nghiệp chất vấn lão quách phải giải thích đây chỉ là súng mô phỏng dùng đạn chu xa Chuyên dùng để đối phó với quỷ yêu cương thi. Tiểu Diệp tử, còn tôi. Tiểu mã thấy cả hai người kia đều có vũ khí, Thì trợn mắt, Diệp Thiếu Dương đưa tảo bọc kiếm thường dùng cho cậu ta. Dùng cái này đi, hiệu quả cũng không tồi đâu. Tiểu mã nhìn vũ khí trong tay lão quách và tạ vũ tình. Một người có súng, một người có đinh diệt linh, Lại nhìn đến tảo bọc kiếm trong tay, nhất thời năn nỉ Diệp tiểu tử, cho tôi một cái khác, mạnh hơn có được không... Mạnh hơn á, cậu không có dùng được Quyết định như vậy đi Diệp Thiếu Dương bước vào giữa ngũ hành kỳ Tiến Đức quan tài Tôi sẽ bắt đầu khai quan Thanh trừ thi khí trong cơ thể của nàng Đại khái cần độ 20 phút Trong thời gian đó, nội bất xuất, ngoại bất nhập Nói một cách khác Các cậu phải cố gắng chống đỡ trong 20 phút Từ mã cả kinh Làm không được thì sao Làm không được Cả tôi và các người đều chết Diệp Thiếu Dương vút tay Gọi lão Quách đến hỗ trợ, sử dụng công cụ tháo rời bảy cây đinh bảy tấc trên nắp quan tài. Hít một hơi thật sâu, xốc nắp quan tài ném qua một bên. Bốn người cùng nhau nhìn vào quan tài, Tạ Vũ Tình kêu lên: "Trời, đúng thật là nạn." Người trong quan tài chính là nữ quỷ ở phòng 404 ký túc xá, Phùng Tâm Vũ. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi, một chiếc váy dài mang tất trắng giày đen, nằm nhắm mắt, vẻ mặt điềm tĩnh an tường. Da mặt vô cùng mịn màng, sống động ấy thế nhưng Từ cổ của nàng trở xuống Da toàn thân và cơ thể đã trở nên trong suốt tự như là phim chụp x-quang đã tráng rửa Đến nỗi đến cái xương Cũng trông thấy rõ ràng Tiểu mã hít một hơi thật sâu Cả kinh nói Sao lại có thể như vậy Nàng ta đang độ hóa thân thể Nếu như ngay cả cái đầu cũng trở nên trong suốt Thì là độ kiếp thành công Trở thành thi vương Đến lúc đó Chỉ cần quỷ hồn nhập vào cơ thể Biến thành quỷ thi Sẽ trở nên vô địch Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải Nói tiếp Đừng nhìn nữa Tôi bắt đầu làm phép Các người chuẩn bị tinh thần cho tốt vào Nói xong Xoay người tiến đến quan tài Đỡ thi thể Phùng tâm vũ ngồi dậy Dựa vào quan tài Mặt đối mặt Cắt ngón tay phải Dùng máu vẽ lên quỷ môn của thi thể Ba đường thẳng Hai tay kết ấn Chế trụ ở vị trí cách cổ trở xuống đúng một thước ba tấc cười nói em gái chúng ta bắt đầu thôi chương năm mươi lăm plants vs zombie diệt thiếu dương nhắm mắt mở thông thiên nhãn một luồng khí tím quanh thân tràn ra bao lấy thi thể của phùng tâm vũ chậm rãi tiến nhập vào quỷ môn bắt đầu độ hóa thi khí trong cơ thể của nàng thế cửu âm liên hoàn đang cân đối trong nháy mắt bị đánh phá xung quanh đột nhiên chuyển đến từng tiếng kêu như dã thú gầm gừ tiếp theo đó một màn chấn động nhân tâm xuất hiện trước mắt ba người bọn tiểu mã hàng trăm con cương thi đang ngủ mê lần lượt sống lại như vừa mới tỉnh ngủ đứng lên mê man nhìn xung quanh một chút ánh mắt tập trung vào người của diệp thiếu dương giống giận chạy tới vừa tiến vào phạm vi của ngũ hành kỳ lập tức như bị lửa thiêu đốt Cả người ồ ồ chảy ra dầu đen Một lúc sau biến thành một nhúng cho Cháy khét Lục mau cương thi một khi đã nảy sinh linh trí Thì sẽ không thuần túy chịu chết Nhìn xung quanh một phen Phát hiện ra âm dương đạo Liền như ong vỡ tổ mà xông lên Thấy rất nhiều cương thi Như kiến từ bốn phương tám hướng Đánh tới Tiểu mã và tả vũ tình bị đả kích tâm lý Sợ hãi đến cực điểm Tiểu mã lau mồ hôi lạnh trên trán Lầm bầm Ừ, con mẹ nó nguy cơ tiêu đời rồi Lão Quách nuốt nước miếng Hào hùng vạn trường Mạnh mẽ lên người anh em Chúng tùy nó số lượng nhiều Nhưng âm dương đạo không rộng Tối đa chỉ có thể vào được hai con Chúng ta có ba người Vẫn có thể thủ mà Tất cả liều mạng Đánh xong quay về chia tiền là được rồi Quách sư huynh nói đúng L liều mạng Liều mạng Tiểu mã hô to cổ vũ Tiến lên hai bước sắn tay áo Làm ra điệu bộ độc ác Lão Quách lập tức thối lui ra sau lưng cậu Đùng đùng Tới đi Lên đi lên đi Tiểu mã há hốc mồm Còn mẹ nó Quách sư huynh Hồi nãy huynh hào khí ngút trời Bây giờ lại để một mình tôi liều mạng sao Thì súng của ta ít đạn Phải tiết kiệm để còn hỗ trợ các cậu chứ đang nói chuyện Hai con cưng thì đã sông lên phía trước Đi vào âm dương đạo đôi bàn chân đạp lên gạo nếp vào hùng hoàn, lập tức xèo xèo bốc khói đen nghi ngút. trong phút chốc bị nướng chín, hai con cương thi đau nhức run lên, nỗ lực trôi ra ngoài. những con cương thi ở phía sau không rõ tình huống vẫn lao lên phía trước, nhất thời cả lũ bị dồn ép, tứ chi đụng vào hồng tuyến, lập tức thân hình bị đốt rụi, quay đầu lại cũng kẹt, không thể làm gì, hơn là chịu đựng đau đớn, gia tăng cước bộ. Phải nhanh lên để đi qua Âm Dương Đạo Vô số hồng quang từ hai bên Chu Sa bắn ra Rơi vào trên người của Cương Thi Kéo theo từng mạng da thịt rơi xuống Hắc khí túa ra đau đến mức Cương Thi gào lên Đoàn một tiếng Lão Quách nổ súng Đạn Chu Sa tiến vào sau gáy của một con Cương Thi Hắc khí bốc lên Thân thể Cương Thi co rút Mềm nhũn rơi xuống đất Hóa thành một vũng nước đen Lo lắng làm gì? Sông lên, sông lên. Tiểu mã hồi phục tinh thần, nghiến răng, cầm trong tay tạo một kiếm đâm vào người Cương Thi. Kết quả đâm được một kiếm, lại còn không trúng chỗ hiểm. Lão Quách lập tức kêu to. Cậu đâm vào người nó làm gì? Cương Thi dạ dày thịt béo, đâm lùng tung thì làm sao có tác dụng? Phải đâm vào hốc mắt, đâm vào cổ hong, đâm phải lỗ mũi của nó. Nếu như nó xoay người, thì chọc vào cúc hoa của nó, Còn mẹ nó, sông lên. Mẹ nó ta tà, ta tà, tàn bạo thật đấy Tiểu mã long mồ hôi rút tảo mộc kiếm Canh đúng mắt trái của nó mà đâm vào Xì một tiếng nhãn cầu nổ tung Tiểu mã đang dùng sức cắm tảo mộc kiếm vào sâu trong ót Một dòng máu đen chảy ra Y như một dòng nước sôi trào Cường thi run rẩy ngã xuống Trong chốc lát hóa thành một vũng máu Còn mẹ nó thì ra giết cường thi lại thoải mái như vậy Tiểu quỷ các người mau mau ra đây cho đại gia giết Tiểu mã nhất thời hưng phấn Hô tạo một kém đâm vào mắt Của những con cương thi ở hai bên Cương thi run lên nhanh chóng ngã xuống Tạ Vũ tình thấy tiểu mã ngu ngốc như vậy Còn có thể giết cương thi Lập tức kích động tâm lý cảnh sát Nhất là tinh thần nữ hán tử Tay cầm đinh diệt linh Nhắm vào sau gáy của một con cương thi mà đâm xuống Đinh diệt linh vốn cứng hơn tạo một kém Linh tính cũng mạnh hơn trực tiếp đâm nát xương sọ của nó óc vỡ tung trắng phêu phếu thì huyết đang nhánh hòa với óc chảy ra mọi nơi bình diệt linh lợi hại cô không cần phải bạo lực như vậy lão quách nghẹn họng nhìn chân chối phàm là cương thi tiến nhập vào âm dương đạo đều bị chu xa tuyến vào pháp khí khu thi tước đi phân nửa tu vi lại gặp ba người cầm pháp khí tiêu diệt tiểu mã và tạ vũ tình sung phong trước Nếu gặp phải phản kháng Lão Quách ở phía sau bắn bồi hỗ trợ Ba người phối hợp vô cùng ăn ý Chả bao nhiêu lâu sau Đã có mười mấy con cương thi chết dưới tay của bọn họ Tạ Bị nữ Tiểu mã đột nhiên hét lên một tiếng Ta vô tình tưởng có chuyện gì quay đầu lại nhíu mày, sao? Cô thấy chúng ta bây giờ giống như trong game plan vs zombie không? Lão Quách là xạ thủ đậu Hà Lan Cô là hoa miệng rộng Tôi là... người là hoa mẹn rộng thì có. Tạ Vũ Tình chừng mắt liếc, buồn bực khâm dứt, lúc này mà còn nói giận sao? Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình tuy rằng càng đánh càng sung, nhưng cương thi còn khá nhiều, Còn trước ngã xuống, con sau lao lên, hai người không phải đồng sắt, Mười phút sau liền thở hồng hộc, cánh tay tê dại, không cử động nổi. Lão Quách thấy thế, đưa súng Chu Sa và băng đạn cho Tiểu Mã. Đoạn lấy tạo một kiếm trong tay của cậu nói Cậu cứ nghĩ một lát Ta lên trước Cái cái này được Tôi đi xem tiểu diệp tử Ở bên kia như thế nào Tiểu mã chạy nhanh như chớp Đến bên trước quan tài Cuối người nhìn lại Diệp Thiếu Dương và người nữ kia Vẫn duy trì tư thế ban đầu Lại kinh ngạc phát hiện Da thịt của người nữ Trong suốt đã trở nên bình thường Da rẻ bây giờ Không khác gì người còn sống Chỉ có hai bắt chân là vẫn còn trong suốt Đây, đây là quay lại làm người à Tiểu mã cả kinh nói Trở ra thì toàn thân của nàng thay đổi Lúc đó thì khí đã hết thì mọi chuyện sẽ chấm dứt Diệp Thiếu Dương liếc nhìn cậu ta mau đi đi, đừng có quấy giày tôi Đi làm chuyện của cậu đi Tiểu mã trở về Thấy Lão Quách và Tạ Vũ Tình vẫn đang đánh cương thi Lão Quách thấy Tạ Vũ Tình cũng dần dần không cầm cự nổi đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó vội hỏi ta cảnh sát cô có súng không súng thật đấy, có thì sao mau lấy ra bắn chúng nó tạ vũ tình ngẩn ra súng cũng có thể bắn cương thi á lính chí của cương thi nằm ở trong não súng thật uy lực lớn cô nhắm vào đầu chúng nó chỉ cần bắn nát não chúng nó là xong tạ vũ tình vội vàng lấy súng lui về phía sau hai bước nhắm ngay đầu của cương thi nổ súng đoàn một tiếng bắn vỡ sọ một màu trắng đỏ đen đồng loạt chảy ra cường thì quả nhiên ngã xuống đất bất động ấy thế nhưng không giống như bị pháp khí giết chết không hóa thành máu loãng quả nhiên là có thể tạ vô tình tức giận nhìn lão quách vì sao không nói sớm tạ cũng mới nhớ ra cô là cảnh sát tu mà trong tay của hai người có súng lão quách tràn đầy sinh lực Cục diện trong phút chốc được khống chế Đoán chừng chống đỡ một hồi Diệp Thiếu Dương ở bên kia cũng đã xong Hắn vốn là một thân thiên sư Đối phó với những con lục mau cương thi Không thành vấn đề Lúc này Một bóng trắng từ đâu đạp lên đỉnh đầu Đám đông cương thi chạy tới bò vào âm dương đạo Nó vừa tiến lên Lập tức thu hút trù sa tuyến công kích Vô số hồng quang đánh vào người nó ấy thế nhưng chỉ có thể ngăn cản nó một chút Thân hình vừa chuyển Nhảy lên đỉnh đầu của một con cương thi Nó mở miệng Cười với tạ vũ tình chương 56 Quỷ hoa tái hiện Trời ơi Lại là quỷ hoa nhi Tạ vũ tình kêu lên Không một chút suy nghĩ rút súng ra bắn Quỷ nhi xoay người té xuống đất ấy thế nhưng mà lập tức lại đứng lên như không có chuyện gì. Tạ Vũ Tình nó nhìn Tạ Vũ Tình cười tà dị đột nhiên là lấy đà lướt qua đỉnh đầu Ba Thi chạy về phía quan tài. Không được rồi, tiểu sư đệ không thể động thủ, đừng cho nó qua. Lão Quách rút ra tạo một kiếm điên cuồng đuổi theo, một kiếm đâm vào người Quỳnh Nhi. Quỳnh Nhi quay đầu gầm lên giận dữ, đôi tay mập mạp nhỏ bé vỗ vào ngực Lão Quách. Đánh y bay ra Phun ra một búng máu Sau đó tiếp tục chạy về phía quan tài quay sư huynh, huynh không sao chứ Tiểu mã tiến lên đỉnh đỡ lao quách Thì bị y đẩy ra Ta không sao Mau đi cứu tiểu sư đệ Tiểu mã quay đầu Nhìn thấy quỷ nhi đã chạy đến bên cạnh quan tài Mắt thấy đuổi theo không kịp Tuyệt vọng Tùy tiện nổ một phát súng Đoàn một tiếng Quỷ nhi bị đánh bay Lăn vài vòng trên mặt đất Nó đứng lên, đôi mắt đỏ như máu oán độc nhìn Tiểu Mã. "Ôi, có mẹ nó, thần linh ơi, thuật bắn súng của tôi chuẩn như thế sao?" Tiểu Mã cảm thấy không thể tin được, bất chợt một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai cậu, một nữ nhân từ đâu tiến tới, cất giọng nói tránh giọng. Tiểu Mã nhìn lại là một em gái dáng người vô cùng hot, tóc buộc đôi ngựa, mặc y phục da bó sát. Mang giày da cổ cao Tư thái mê người quyến rũ Nhìn thập phần giỏi giang Khiến người ta có cảm giác Một thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ Vâng thì xin mời Thì cảm ơn Cô là Tiểu mã chợt thấy nàng cầm trong tay Một khẩu súng lục bầu bạc Ngơ ngẩn hỏi Phát súng lúc nãy là là là, là cô bắn à? Thế chừng người nghĩ là ai mỹ nữ đẩy cậu qua một bên Lo đi giết cương thi đi tay phải của nàng đưa đến bên hông, lấy xuống một thứ gì đó như là đèn pin, ấn nút một cái. Cái đèn pin đột nhiên dài ra như cánh tay của người lớn, toàn thân đen sì, phản phất một tầng u quang nhàn nhạt. nhạt. Mỹ nữ cầm hắc trượng chạy về phía quỷ thi, quỷ nhi như một con cóc quỷ giáp trên mặt đất, bỗng nhiên nhảy lấy đà. Mỹ nữ giơ cái trượng đánh vào cánh tay của nó, phịch một tiếng, quỷ nhi lại bị đánh văng ra. Mị nữ ngược lại cũng phải thôi lùi vài bước, trên mặt nổi lên một màn ẩn hồng. Quỷ nhi hạ xuống, lần thứ hai quỳ dạp trên mặt đất. Trước mặt bao nhiêu người, thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa kinh khủng. Trên da mặt của nó xuất hiện những vết nứt khâu vá, ở bên trong là vải bông màu trắng phong. Mái tóc đen biến thành màu nâu đỏ, vài thợi sư sợi thưa thớt như là tóc giả Cái trán thì rô ra Hốc mắt lõm vào rất sâu Hạt con mắt một trắng Lòi ra ngoài một xanh pha màu máu đỏ Hợp với khóe miệng đang nhoẹn lên mỉm cười Đầy răng nanh Nhìn thoáng qua vô cùng kinh khủng và tàn ác vẻ bề ngoài không thua gì lệ quỷ hay cương thi Tiểu mã đã từng thấy qua Trái lại Nó còn có thêm vài phần quỷ gì Thì ra đây là chân thân của ngươi sao Là một con bút bê vải mỹ nữ nhàn nhạt, nhạt nói người căn bản không có thiện ác chỉ là âm khí vào cơ thể trở thành tà linh hôm nay ta sẽ siêu độ cho nhà ngươi nói xong cô ta tay cầm hắc trượng một lần nữa đánh tới quỷ nhi cũng không thối lui nó lập tức xông lên hai người đánh nhau ầm ĩ đừng có nhìn nữa cương thi tới rồi kia kìa tạ vũ tình vừa cầm súng nhắm vào đầu cương thi vừa quay đầu gọi tiểu mã tiểu mã nhanh chóng chạy tới đúng lúc đó một thân ảnh phía sau vội vã lao tới cầm trong tay tạo mộc kiếm một kiếm chém bay đầu cương thi trước mặt tiểu mã tiểu mã lập tức quay lại nhất thời thở ra một hơi tiểu diệp tử cậu cuối cùng cũng chịu ra ngoài tôi yêu cậu chết mất tiểu mã và tạ vũ tình cùng nhau lui về phía sau giao chiến trường lại cho diệp thiếu dương diệp thiếu dương buông tạo mộc kiếm rút ra một sấp bùa mạnh mẽ phóng vào giữa đàn cương thi Từng lá bùa tử sắc Dán thẳng vào đầu chúng nó Cương thi lập tức đứng yên bất động Không được mấy phút Tất cả cương thi đều bị dán bùa bất động Tiểu mã và tạ vũ tình há mồm ngây ngốc Tiểu mã đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó Nhíu mày Tiểu diệp tử Vì sao cậu lại siêu độ nữ sinh trước Mà không bắt bọn chúng đi Hại chúng tôi khổ cực nửa ngày Còn suýt nữa bị cương thi cắn chết nó rồi Diệp thiếu dương đảo mắt Những con cương thi đó Thì có thi khí tường thông với nữ thi Hai bên chỉ có thể giết một Nếu như tôi phong ấn chúng nó trước Nữ thi sẽ tỉnh giấc Tiểu mã cả kinh ý, ý cậu là nữ thi kia còn khó đối phó Hơn hàng trăm con lục mao này sao Hỏi thừa Số lượng nhiều thì có lợi ích gì Thực lực căn bản không cùng cấp bậc Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thì thấy có một hắc y mỹ nữ Đang đấu túi bụi với quỷ thi Nhất thời hắn nhíu mày Cô gái này là ai mà pháp lực mạnh như vậy, nàng ta chính là thông linh sư nhuế lãnh ngọc đây. lão quách ngồi xuống dưới đất yếu ớt đáp. sư huynh, huynh không được chết đâu nhá. lão quách không nói gì rồi một lúc tức giận quát, ta còn chưa ăn được tiền của đệ, ta chết làm sao được. được, vậy thì ok, đệ đi hỗ trợ đây. diệp thiếu dương bước nhanh về phía hắc y mỹ nữ canh một tiếng rút ra thất tinh long tuyển kiếm. nhất thời Hàn Quang nổi lên sáng chói. Quỷ Nhi ngẩn ra, nhanh chóng phán đoán ra tình huống, biết mình không có phải là đối thủ của hai người. Ngũ Hồ tay hắn còn có thất tình long tuyền kiếm. Tứ Trì lập tức phản xạ, nhảy dựng lên rời khỏi mặt đất, chưa được năm thước, Ngũ Hành Kỳ đột nhiên rung động, vô số tử quang bắn ra, đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn. Quỷ Nhi chạm vào lưới rớt xuống. Hắc y mỹ nữ nhanh tay, lẹ mắt, đánh cho nó một trượng. Quỷ Nhi hét lên một tiếng thảm thiết Thân thể bay ra ngoài, rơi về phía Diệp Thiếu Dương Tới thật đúng lúc, tiêu đời nhà người rồi Diệp Thiếu Dương niệm trú Vùng thất tinh long tuyển kiếm lên chém Quỷ Nhi thành hai đoạn Rơi xuống đất Một luồng hắc khí nồng đậm từ trong cơ thể của nó bay ra ngoài Từ từ tiêu tán Tiểu mã và tạ vô tình cấp tốc chạy tới nhìn kỹ Trong ổ bụng của Quỷ Nhi không có nội tạng Chỉ có đầy vải bông trắng tinh Thật đúng là một con búp bê vải mà Tạ vô tình nhớ tới những lời H.E. mỹ nữ đang nói Không thể tin Búp bê vải mà cũng có thể thành tinh sao Đồ vật hình người Rất dễ trở thành tà linh Nó có thể là đồ vật hạ tán cùng với phùng tâm vũ Được thi khí nuôi trở thành tà linh Hơn nữa Tu Vi còn không kém nàng ta Vô số tinh phách từ mắt Mũi miệng và ổ bụng của Quỳ Nhi bay ra Tản mát trong không khí Một bóng hình xinh đẹp trong suốt Từ người nó chậm rãi nổi lên Chính là Liêu Thanh Thanh Quanh người cúi đầu với Diệp Thiếu Dương Bái lệnh Tạ ơn Thiên sư cứu mạng Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi Bất luận như thế nào Cũng cứu được Liêu Thanh Thanh Cuối cùng có thể ăn nói được với Hồ Soái. tinh phách vừa mới bay ban nãy đều là những người bị quỷ oa giết câu hồn tu luyện hóa thành tinh phách may mà liêu thanh thanh bị câu hồn không lâu ấy nếu không sớm muộn gì cũng hồn phi phách tán như họ người bám vào phủ đi theo ta trở về ta sẽ giúp người tụ hồn diệp thiếu dương lấy ra một lá phù thu phục liêu thanh thanh cất vào trong túi lúc này mới quay đầu quan sát hắc y mỹ nữ dán người ấy là quá đẹp mà, ấy không thua gì Tạ Vũ Tình. Bất quá hai người không có giống nhau. Tạ Vũ Tình thì trông như nữ hán tử, mạnh mẽ và hào sản Mỹ nữ này lại có vẻ kiêu ngạo lành lùng. Ấy thật đúng là một băng sơn mỹ nhân mà. Chương năm mươi Mỹ nữ thông linh sư, lão quách tập tính bước tới ôm ngực nói để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là thông linh sư tiểu thư Nhuế Lãnh Ngọc, còn vị này là tiểu sư đệ của ta Diệp Thiêu Dương, đã nói qua trong điện thoại với mọi là đệ tử nội môn duy nhất của Mao Sơn là thiên sư thứ thiệt hàng thật. diệp thiếu dương có chút hả hê vút tóc giơ tay về phía nhuế lãnh ngọc trên mặt lộ ra một nụ cười tự cho là mình có thể đẹp trai nhất đa tạ cô đã hỗ trợ không ngờ lưới nhuế lãnh ngọc không thèm để ý quay đầu nhìn ngũ hành kỳ trận nói người bày ra ngũ hành kỳ mục đích là muốn dẫn dụ nữ quỷ kia tới có phải không diệp thiếu dương cảm thấy hơi mất mặt đành cố cười cười trả lời đúng vậy tôi tôi độ hóa thi thể của nàng Nhất định nàng sẽ cảm nhận được tôi vốn định dùng trận pháp để dụ dỗ hồn phách của nàng Sau đó chém chết thất phách Không biết vì sao mà vẫn chưa thấy Hắn cúi đầu liếc nhìn Thi thể quỷ nhi bị chém thành hai đoạn Đến con rối của nàng cũng đã chết Vậy mà nàng ta còn chưa đến Thật là kỳ lạ mà nhuy Lãnh Ngọc im lặng đi đến trước quan tài Quan sát nữ thi một hồi lâu Sau đó nói Người định xử lý thi thể như thế nào Chỉ cần giết được biết được ngày tháng năm sinh của nữ quỷ có thi thể ở đây tôi tự có cách dẫn dụ hồn phách của nàng ta nhuế lãnh ngọc gật đầu cách đó không sai muốn hồn phách của nàng vào thân thể dứt khoát không thể tránh khỏi phải đại chiến một trận ấy thế nhưng dù sao cũng còn đỡ hơn là đêm đến âm xào của nàng nơi đó âm khí quá mạnh có thể khiến cho tu vi của nàng ta gia tăng đến người cũng chưa chắc là đối thủ đâu Diệp Thiếu Dương còn đang mải mê ngắm nhìn hai quả cầu sinh động Đang lấp ló ở dưới lớp áo già của Nguyễn Lãnh Ngọc Đột nhiên phát hiện cô ta quay đầu nhìn mình Vội vàng rời ánh mắt đi ho hàn hai tiếng Nguyễn Lãnh Ngọc hành bỉ nhìn hắn Muốn cho hồn phách của nàng vào cơ thể Trước hết người phải mở phong ấn Đến lúc đó bách quỷ xuất hiện Người cũng phải đại chiến một trận mà Diệp Thiếu Dương mới cười cười Cô có hứng hợp tác không Tôi sẽ trả cho cô một khoản thủ lao Ít nhất cũng phải 5 vạn Tiểu mã bật cười Cố ý lấy lòng nhuấy lãnh ngọc Nháy mắt với Diệp Thiếu Dương Diệp tiểu tử, Cậu thật là quá keo kiệt mà Lại còn nói cái gì mà giúp người ta báo thù Cậu được những 20 vạn ấy thế mà chỉ trả cho người ta có 5 vạn đồng thù lao Diệp Thiếu Dương xấu hổ Hùng hăng trừng mắt Liếc Tiểu mã Được lắm Vậy thì trừ vào trong tiền thù lao của cậu nhá Tiểu mã ngẩn ra Lập tức đổi bộ dáng tươi cười hề hề. Ây tôi, tôi gì đủ mà thôi Khi nào quay lại tôi sẽ tìm lão sắc quỷ đó Kêu hắn cho Nhuế nữ thần nhiều hơn một chút năm vạn không đủ Phải phải là 8 vạn Nhuế lãnh ngọc không thèm để ý Những lời trêu đùa của hai cái tên này Nhàn nhạt, nhạt nói Mùng 4 tháng 4 năm mậu thìn Giờ sự thứ nhất Diệp Thiếu Dương ngẩn ra Cái gì là ngày tháng năm sinh của nàng ta Phùng Tâm Vũ á Diệp thiêu dương nhíu vào hít một hơi lãnh khí sao cô biết ngày tháng năm sinh của phùng tâm vũ lại còn biết chính xác cả giờ sinh hiện tại không thể nói cho người biết quá nhiều tối nay sẽ có người đến thông báo cho người chân tướng ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi nhuế lãnh ngọc nói xong rồi xoay người giỏi đi ơ cơ kìa nhuế nữ thần tiểu mã điên cuồng đuổi theo hạ thấp giọng ấy thế nhưng vẫn bị Diệp thiếu dương nghe thấy âm thanh nịnh nọt Nữ thần ơi Pháp lực của cô cao cường như vậy Hay là thu nhận tôi làm đồng tử đi Nguyễn Lãnh Ngọc không thèm nhìn cậu ta một cái Quan sát từ sau lưng Tư thái càng thêm mê người Vòng eo thon nhỏ Già áo da bó sát lấy hai vầng trăng Tạ Vũ Tình lắc đầu nói hey, Đúng là một bóng vật tuyệt thế mà Ờ dáng người còn đẹp hơn cô Diệp Thiếu Dương cố ý kích động Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn Ứng ngực đẹp hơn ta Người đó xem đẹp hơn ta ở chỗ nào Hả Diệp Thiếu Dương cản giữ quan sát Nở một nụ cười đê tiện Thì chưa thấy rõ lắm Hay là ở cỏ ra một chút đi tạo vô tình đạp hắn một cái Diệp Thiếu Dương lách mình tránh thoát nét mặt thay đổi Quay đầu nhìn Lão Quách Em gái kia biết rất nhiều chuyện của ký túc xá Rốt cuộc lai lịch của cô ấy là như thế nào Lão Quách vút tay Để xóa cả như thế này mà cô ta còn lãnh đạo thì một lão già như ta để nghĩ là cô ấy có nói gì với ta không diệp thiếu dương cười cười ờ lời này đệ thích tiểu mã uể hoài chạy về diệp thiếu dương liếc mắt mã đầu tử tìm được chủ nhân mới chưa tiểu mã ngượng ngùng sao có thể tôi là tôi cố ý làm quen với nàng để giúp cậu tìm hiểu lai lịch của nàng ta thôi mà tiểu mã tôi vĩnh viễn là lính của cậu <cười> <cười> diệt thiếu dương đảo mất tốt lắm cọng nữ thi lên đi cái, cái gì cọng cậu... cái xác đó liệu cô ta sẽ không làm gì tôi chứ thì khí của nàng ta đã tan hết bây giờ chỉ là một thi thể bình thường thôi tôi còn sợ cậu làm gì nàng ta ấy còn mẹ đó tư tưởng gì đây đây là thi thể đấy khẩu vị của tôi đâu có mặn như vậy tạ vũ tình bực bội khoát tay mấy người các người đừng có tán gẫu nữa còn cương thi ở trên mặt đất tính làm sao đốt đi là xong mà diệp thiếu dương bảo tiểu mã và tạ vũ tình đem cương thi xếp vào cùng một chỗ sau đó đổ xuống một bao lưu huỳnh và rượu gạo đốt lên ngọn lửa bùng cháy thi du từ trong cơ thể của bọn chúng chạy ra tựa như là nhiên liệu dẫn lửa làm ngọn lửa cháy càng mạnh hơn chờ đến khi thi du khô hết thi thể Cũng bị đốt thành một đống trò tàn Diệp Thiếu Dương đứng trên đống trò thở dài Trận chiến ngày hôm nay Tuy rằng hung hiểm ấy thế nhưng kết quả cũng không tệ Ít nhất cũng phá được chỗ nuôi thi Lấy được thi thể của Phùng Tâm Vũ Trận chiến sau này với nàng Đã có thể giảm bớt vài phần áp lực Tiểu mã cõng thi thể của Phùng Tâm Vũ trên lưng Mọi người men theo con đường cũ trở về tím vào sơn động. Lão Quách quay đầu nhìn Cảm khái nói Trận đấu pháp ngày hôm nay thật sự là quá kích thích mà. Cảm giác như ta trở về những ngày tháng theo đạo phong vậy. Tiểu sử đệ, ta cảm ơn đệ. Nhưng bất quá là tiền vẫn phải trả rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai y. Một phần cũng không thiếu. Dù sao cũng đâu có phải tiền của đệ đâu. Tiểu đa, tiểu đa. Vừa đi đến miệng giếng, tiểu mã ngẩng đầu kêu ầm ĩ Sau đó Lý Đa nhanh chóng xuất hiện, vui vẻ nói. Mọi người đã về à? Không có làm sao chứ à, cậu chưa chết à? Mau đến phụ một tay, đưa nàng ta lên Lý Đa giơ tay kéo thi thể của Phùng Tâm Vũ Và Lão Quách đang bị thương ra khỏi giếng Sau đó ba người Diệp Thiêu Dương Cũng lần lượt leo lên Lý Đa nhìn đầu quan sát Phùng Tâm Vũ Thi khí ở trong cơ thể của nàng Bị tiêu trừ Kẻ khôi phục bình thường, trông rất sống động Y như là một mỹ nhân đang ngủ say Còn Diệp Thiếu Dương thì đăng len lén, nao một vệt nước miếng. Em gái xinh đẹp này là ai vậy? Lý Đa buồn bực hỏi. Là gấu của anh đấy, Thì sao nào? Tiểu mã đắc ý, Nhíu lông mày. Lý Đa khinh thường hử một tiếng. Cậu thôi đi, bảo gấu của Thiếu Dương ca tôi còn tin. Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng đắc ý, Vỗ vỗ vào vai của cậu khen. Nói hay, bao giờ về, tôi trả cho cậu phí dịch vụ. Tiểu mã đau lòng, Sao cậu phá thưởng khắp nơi Cậu đừng nói là định trở thành cái bang đó chứ Nói rồi Không phải là tiền của tôi Nếu như Lưu Minh mà nghe được câu này Của Diệp Thiếu Dương Phòng trừng lão sẽ nổ phổi Từ căn nhà nhỏ trở ra Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới quỷ nhi Quay đầu hỏi Lý Đa Này nãy giờ cậu canh giữ bên miệng giếng Có nhìn thấy người nào đi vào không Người á Lý Đa nhíu mày Quỷ hoặc là yêu ý Diệp Thiếu Dương đảo mắt, vì đang mệt mỏi, ấy cho nên đầu óc cũng không phân biệt rõ ràng. À, không có gì mà. Diệp Thiếu Dương gật đầu, xem ra quỷ Nhi đã đi đường tắt, vượt qua vách đá dựng đứng để vào khu vực nuôi thi. Vì nghĩ đến vấn đề đó, lập tức vấn đề lại nổi lên. Đến cả quỷ Hoa Nhi cũng biết, ở đây phát sinh biến cố, nữ quỷ chắc chắn không thể không biết. Đáng lẽ với tu vi của cô ta đã có thể tự mình đến. ấy vì sao mà yên tâm Để cho một mình quỷ nhi đi Mà quỷ nhi đã bị diệt Vì sao nàng ta còn chưa xuất hiện Diệp thiếu Dương nghĩ đến một khả năng Cũng là khả năng duy nhất Nàng đã gặp chuyện gì đó Có lẽ đã bị người khác quấn lấy Không thể thoát ra được chương 58 Mối tình nhân quỷ chưa dứt Phần 1 Tất cả mọi người lái xe trở về trường đại học Tuy nhiên gặp phải khó khăn Sau khi sắp xếp cho phùng tâm vũ Tôi không thể ôm cô ta mãi được Tiểu mã nói Giả là bạn gái của tôi cũng không sao Gương mặt rất đẹp Mấu chốt là chúng ta không thể vào trường Càng không nói đến ký túc xá Người không biết tưởng tôi có ý đồ bất chính Lên chuốc say cô ta rồi Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát Rồi hỏi Lão Quách Vậy đưa thi thể đến nhà huynh có được không Lão Quách vội vã xua tay hay nên vàn lần không được Nhà của ta có một con cọp mẹ hay ăn dấm chua đầu thai Ta không thể giải thích rõ ràng với bà ta Hơn nữa ngộ nhớ Người nữ kia tới giành lại thi thể Ta cũng không thể đánh thắng nàng Tiểu sư đệ Thi thể này đệ tự giữ đi Đệ biết giữ như thế nào đây Ngay cả chỗ ở đệ còn không có Như thế này đi Người cứ tới Nhà ta mà ở tạ vô tình không can lòng nói Nhà cô Diệp Thiếu Dương nhất thời sáng mắt trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng sinh hoạt bay bổng ngọt ngào cùng với Tạ Vũ Tình. Ấy thế nhưng Tạ Vũ Tình chỉ cần nói một câu đã chứng minh là hắn suy nghĩ quá nhiều. Ta có một căn nhà cũ ngày trước vẫn cho người ta ở thuê gần đây khách đã chuyển đi ta chưa có đăng quảng cáo người cứ vào đó mà ở. Diệp Thiếu Dương nhún vai vậy à tôi tôi còn tưởng được vào ở nhà cô bớt đắc ý đi chỉ cần nhìn nhân phẩm của nhà ngươi người khác không biết. Còn tưởng là ta bắt trộm đẹp vẽ Diệp Thiếu Dương tức giận, cô có thể thấy tên trộm nào đẹp trai như tôi hay không?" Lão Quách lái xe về trước, Lý Đa cũng muốn cáo từ. Diệp Thiếu Dương bèn bảo cậu ta đứng đó đợi, đứng đợi có việc. Tạ Vũ Tình mở xe cảnh sát, đưa bọn họ đến một nơi, một ngôi nhà cũ hai tầng nằm trong khu vực nội thành. Nhà của Tạ Vũ Tình có 3 phòng ngủ, một phòng khách, tuy trông có vẻ cũ kỹ nhưng điện nước và đồ gia dụng đều đầy đủ. Trong phòng vệ sinh còn có máy nước nóng So với ký túc xá còn tốt hơn Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải Rồi hỏi Lúc bé cô ở đây à Không, đây là nhà cũ của ông nội ta Ông nội mất, để lại nhà cửa cho cha ta Tạ vô tình nói xong Lấy chăn đệm trong tủ vật dụng Quay đầu hỏi Mấy người ở Tôi cũng ở đây Tiểu mã xoa tay cười khì khì Tôi đang muốn thuê phòng trọ Mà sợ không có tiền Ở đây miễn phí, tôi hốt mà Tạ vô tình hừ một tiếng Tưởng miễn phí là dễ ăn à Ăn ngủ không lấy tiền Nếu ngươi muốn ta vẫn có thể tống cổ ngươi đi bất cứ lúc nào đấy Tiểu mã sợ đến mức liên tục xua tay Không có không có Tôi rất hài lòng mà Mọi người cùng nhau bày giường đệ Tiểu mã đem thi thể của phùng tâm vũ đặt lên giường Tạ vô tình ngồi xuống Hỏi Diệp Thiếu Dương Tiếp theo chúng ta làm gì đây Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút Rồi nói Như Lãnh Ngọc nói Tối nay sẽ có người tới báo cho tôi biết chân tướng Tôi đang chờ Cô đừng lo Tạ vô tình thắc mắc Ai tới báo cho biết chân tướng Mà chân tướng gì à, Tôi cũng đâu có biết đâu diệp Thiếu Dương nhún vai Đột nhiên nghĩ Có khi nào Nhuế Lãnh Ngọc sẽ tự mình đến không Đêm còn dài Còn có thể tâm sự được nhiều chuyện Hắn cảm thấy hối hận khi mà để tiểu mã ở lại Vậy được Ngày mai ta đợi điện thoại của ngươi Nhớ không được phá hư đồ đạc trong nhà đâu Tạ Vũ Tình bỏ lại chìa khóa, nhanh chóng rời khỏi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động, dựa theo dãy số của Nhưỡi Lãnh Ngọc mà Lão Quách cung cấp, gọi đi. Sau một hồi mới nghe thấy âm thanh lạnh lùng của nàng. Ai vậy? Tôi đây, Thiếu Dương ca của em đây. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí làm quen. Em nói tối nay có người đến tìm tôi. Là em ạ? Không phải. Diệp Thiếu Dương nhất thời thất vọng. Vậy để tôi cho em địa chỉ của tôi? Không cần. hắn có thể tới tìm ngươi. Nhuy lãnh ngọc không thèm chào tạm biệt, lập tức cúp máy. Diệp thiếu dương bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng sang nhìn Lý Đa. Cậu gọi điện thoại cho Hồ Soái, kêu hắn mau mau tới đây. Lý Đa liền nói, tôi vừa nhắn tin cho hắn, hắn đang chạy tới rồi. Thiếu Dương ca, cậu sắp tụ hồn cho Thanh Thanh phải không? Diệp thiếu dương gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh thi thể của Phùng Tâm Vũ. lúc này phùng tâm vũ đang nằm trên giường làn da trắng nõn vẻ mặt tự nhiên dáng vẻ vô cùng thanh khiết thật làm say lòng người à, cô nương xinh đẹp diệp thiếu dương lắc đầu thương tiếc ngồi xuống bên cạnh nàng đưa tay sờ sờ bụng nàng tiểu mã thấy vậy liền nhảy dựng lên diệp tiểu tử cậu cậu đúng là cầm thú mà đến thi thể cũng không ta diệp thiếu dương hung hăng chừng mắt lết tiểu mã im ngay tôi đang tìm vết thương Tiểu mã sừng sốt Nhưng cũng không được làm như vậy Không làm như vậy thì làm thế nào Cởi quần áo à Tôi cũng không phải là cầm thú Hắn đưa tay sờ lên trước bụng mềm mại Cách một lớp áo Đột nhiên dừng lại kéo áo sơ mi Làn da trắng mịn như tuyết hiện ra Ở phía trên là một vết thương dài Từ xương sườn đến rốn Dấu vết rất nhạt Chỉ còn thấy mờ mờ Đây là một vết thương chí mạng Ngón tay của Diệp Thiếu dừng lướt qua vết thương dấu vết rất nhỏ chỉ có thể là vết dao giải phẫu hoặc là vết kéo rạch một đường dài đang tự hồi phục tức là lý đa cả kinh nàng không phải chết sao làm thế nào mà tự hồi phục được nàng là quỷ thi thi thể hấp thụ âm khí tự động chữa trị nếu không răng nanh vào móng tay của cương thi thì làm sao mà mọc dài ra được mười phút sau hồ soái đến Diệp Thiếu Dương bảo hắn đưa ra lá bùa có chứa hai hồn bốn phách của Liêu Thanh Thanh Lá bùa run rẩy một chút, hồn phách của Liêu Thanh Thanh xuất hiện Diệp Thiếu Dương lấy ra một lá bùa khác, có chứa một hồn ba phách còn lại Dán lên mặt của Liêu Thanh Thanh Đọc một lần thần chú, một đạo tử quan hiện lên Thân thể của Liêu Thanh Thanh đang trong suốt, dần trở nên rõ ràng Cuối cùng, thân thể trở về giống như người bình thường chỉ là trên cơ thể tản ra một đạo bạch quang nhàn nhạt tượng trưng cho quỷ hồn cấp thấp nhất không tính là u hồn tạ ơn thiên sứ đã cứu tôi tạ ơn liều thanh thanh kích động ôm mặt khóc đừng khóc hai người vào phòng ngủ trò chuyện đi diệp thiếu dương đưa một người một quỷ vào phòng ngủ đóng cửa ấy thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được tiếng khóc của hai người Tiểu mã và Lý Đa nghe thấy cũng thổn thức không ngớt Quá tốt rồi Tuy là một người một quỷ Nhưng cuối cùng bọn họ cũng ở bên cạnh nhau Lý Đa cười cười nói Trên mặt của Diệp Thiếu Dương thoáng hiện lên vẻ kỳ quái Chỉ bảo Tiểu mã đi xuống lầu chuẩn bị thức ăn Tiểu mã thấy vẻ mặt khác thường Cũng không có phản đối Cam tâm đi xuống lầu mua thức ăn Mười phút sau cậu trở lại đem theo một túi cơm lớn và vài chai bia Ba người ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn uống Diệp Thiếu Dương cầm một chai bia uống trước Biểu tình thập phần ngưng trọng Tiểu mã thấy vậy liền buồn bực Cậu kêu tôi mua cơm cho đã rồi không ăn Cứ uống bia giải sầu là nào Diệp Thiếu Dương không để ý Uống xong một chai bia quăng xuống đất nhìn đồng hồ Từ lúc hồ xoáy và Lêu Thanh Thanh bước vào phòng ngủ đã hơn nửa tiếng Trong lòng thầm thở dài Đứng lên gõ cửa phòng ngủ Đẩy cửa bước vào Hồ Xoái và Liêu Thanh Thanh Đang ngồi tựa vai nhau ở trên giường Nước mắt rơi lã trã Thấy Diệp Thiếu Dương đi vào Ánh mắt của Liêu Thanh Thanh nhất thời tối sầm lại Hồ xoáy vẫn không hay biết Mỉm cười đứng lên cảm kích Thiếu Dương ca Đại ân của cậu không bao giờ cảm tạ hết được Tương lai nếu có chuyện gì Cậu cứ nói với tôi một tiếng Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn hắn Chỉ chăm chú quan sát Liêu Thanh Thanh Sau đó nói Lên đường thôi Liêu Thanh Thanh khóc hết nước mắt Lên đường Hồ Soái cười cười Cậu bảo tôi đưa cô ấy về sao Vậy đợi tôi một chút Tôi dẫn mọi người đến quan an chiêu đãi một bữa Coi như cảm tạ Thiếu Dương chỉ cười nhàn nhạt Tôi bảo cô ấy ra đi Chứ không phải bảo là cậu cùng đi Hồ Soái đang tươi cười lập tức thẫn thờ, Vẻ mặt từ từ trở nên ngưng trọng Diệp Thiếu Dương thở dài. Hồ Soái, cậu là người, cô ấy là quỷ, các người không thể ở bên nhau được. Chương 59: Mối tình nhân quỷ chưa dứt phần 2. Hồ Soái kinh ngạc liên tục lắc đầu. "Không, không, chẳng phải chỉ cần chúng tôi nguyện ý là được sao? Tôi không quan tâm, cô ấy cũng không quan tâm." "Không phải là không quan tâm là xong." Diệp Thiếu Dương kiên trì giải thích. người sau khi chết hồn phách phải xuống âm ty báo cáo bước lên cầu lại hà vượt qua sông vong xuyên đầu thai chuyển thế lục đạo luân hồi đây là thiên địa đại đạo không ai có thể tránh khỏi nếu đi ngược lại thiên đạo hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng hồ soái ngã ngồi xuống giường hai tay ôm lấy liêu thanh thanh thẫn thờ một hồi lâu rồi vẫn lắc đầu nghiến răng không không Tôi không muốn cô ấy đầu thai Thiếu Dương ca Không phải có rất nhiều quỷ hồn du đãng ở nhân gian sao Liêu Thanh chỉ cần có một người Vì sao cô ấy không thể ở lại nhân gian Tôi có thể sống bên cạnh cô ấy suốt đời Đợi đến lúc tôi chết Hai chúng tôi cùng nhau đi đầu thai Diệp Thiếu Dương phẫn nộ trách mắng Người sau khi chết Chỉ có thể ở lại nhân gian 7 ngày Nếu lố một ngày đêm Khi đến âm tì sẽ phải chịu một năm cực hình Cậu sống đến 80 tuổi cậu không có việc gì, còn cô ấy lúc đến âm ti sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. cậu có nghĩ tới hay không? hồ xoáy ngẩn ngơ, thốt lên. vậy vậy chúng tôi sẽ không đến âm ti, vẫn dù nã ở nhân gian làm một đôi cô hồn giã quỷ cũng được. diệp thiếu dương cười nhạt, nói thì dễ. thứ nhất, phàm là quỷ hồn rừng ở nhân gian mỗi một trăm năm phải chịu một hồi thiên kiếp, nếu không chịu được sẽ phải chịu hồn phi phách tán. thứ hai, cậu là người, cô ấy là quỷ. Các cậu không thể chung giường Cậu cũng không thể cho cuối danh phận Tôi không tin cậu vẫn đứng vững trước áp lực Suốt đời không cưới Đoạn tuyệt hương họa nhà cậu Hồ Xoái rất khoát Thứ nhất Một trăm năm sau tôi cũng đã chết Tôi chấp nhận theo cô ấy thụ nhận thiên kiếp Bất quá, cùng nhau hồn phi phách tán Thứ hai Hồ Xoái cười buồn Càng không có vấn đề Chỉ cần có Thanh Thanh bên cạnh Cả đời không cưới tôi làm được Sau đó hắn nhanh chóng đánh mấy dòng chữ vào trang web Diệp Thiếu Dương lắc đầu giơ ba ngón tay Thứ ba Tôi là pháp sư Là phán quan nhân gian Mọi du hồn tôi gặp Đều phải đưa đến âm ti Một kẻ phạm tội Mặc kệ có bao nhiêu uất ức thì cũng vẫn là kẻ phạm tội Nếu như cảnh sát không bắt Nghĩa là cảnh sát thất trách Đối với tôi và nói Quỷ là quỷ Đều phải siêu độ Không thể niệm tình Dù là bất kỳ ai Cậu có hiểu không Diệp Thiếu Dương giơ dư tay phải lên... Hai ngón tay kẹp một đồng tiền ngũ đế... Lạnh lùng nói... Tất cả đều là bạn tôi... Tôi cũng không muốn làm pháp hại... Thế nhưng tôi vẫn phải thực hiện chức trách... Đừng ép tôi phải đồng thủ... Hồ Soái cắn răng... Ném một con dao cắt hoa quả trên đầu giường... Vào người, người của Diệp Thiếu Dương... Rùn dậy... Thiếu Dương ca... Cậu cũng đừng ép tôi... Còn mẹ nó... Phản rồi... Phản rồi... Tiểu mã lập tức nhấc một chiếc ghế nhỏ... Che chắn cho Diệp Thiếu Dương... tiểu dượp tử mạo hiểm như vậy để cứu Thanh Thanh nhà cậu tất cả vì muốn cho tốt cô ấy thế mà cậu phi dao vào người hắn cậu có ngon động vào hắn thử xem Lý Đà cũng khuyên nhủ "Tiểu Soái, cậu mau bỏ dao xuống, có gì từ từ nói chuyện, sự việc còn chưa đến mức nghiêm trọng." Hồ Soái thở dài, lắc đầu, đặt dao lên ngang cổ, cười khổ nói: "Nếu như vậy, tôi sẽ cùng Thanh Thanh đi đầu thai đây." Lời còn chưa dứt Lý Đà đã tiến tới nhặt con dao trong tay hắn Hồ Xoái cũng phản kháng Quay đầu gượng cười với Diệp Thiếu Dương Không sao Tụi sống cũng chỉ như chết Một người khi đã muốn chết thì luôn có cơ hội Thiếu Dương cả Hãy nhớ kỹ chúng tôi sẽ đi cùng nhau Tránh việc sau khi chết không tìm được đối phương Tiểu mã bùng ghế Kéo tay của Diệp Thiếu Dương Tiểu Diệp tử Cậu xem bọn họ ai Hay là hay là cậu tha cho bọn họ đi cậu cũng không thể đứng nhìn hồ soái tìm cái chết được diệp thiếu dương chợt mềm lòng biết không thể thuyết phục được đôi nhân quỷ xa nhau cúi đầu trầm mặc một lúc sau đó ngẩng đầu ánh mắt rơi vào trên người của lưu thanh thanh người muốn đi không người tính sao tôi muốn ở bên cạnh tiểu soái vẻ mặt của lưu thanh thanh vô cùng tội nghiệp nhìn hắn cậu xin thiên sư không cậu xin thiếu dương ca thành toàn cho chúng tôi diệp thiếu dương thở dài nói người muốn hay lắm người ở cùng với hắn lại càng không có danh phận gì hắn cũng không thể không lấy vợ tương lai nếu như hắn hối hận đổi ngươi đi đến lúc đó người tái nhập âm ty sẽ phải chịu cực hình vô tận người tốt nhất liền suy nghĩ cho, cho thật kỹ đến lúc đó lại hối hận thì muộn đấy Lêu Thanh Thanh nghe lời của hắn nhả ra, nhãn tình sáng lên, không nghĩ ngợi gật đầu. Tôi không hối hận, không, nếu có một ngày anh ấy rời bỏ tôi, tôi không hối hận. Hồ Soái nghe vậy cũng vội vàng nói, không đâu, anh sẽ ở bên em suốt đời, nếu muốn chết, cả hai chúng ta cùng chết. Làm một đôi cô hồn dã quỷ, dù đảng nhân gian. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng Nói thật dễ nghe đấy Nếu như 10 năm 20 năm sau Cậu vẫn có thể nói như vậy Thì đúng là không uổng công người ta theo cậu Hắn suy nghĩ một chút Sau đó cắn răng Nói bên liều thanh thanh Như thế này đi Người tạm thời theo hắn Tương lai nếu như hắn hối hận Lấy vợ hay làm gì đó khác Thì người hãy rời khỏi Không nên gây trở ngại hạnh phúc của hắn Đến lúc đó ta sẽ đưa người xuống âm ti Nghĩ biện pháp đi cửa sau Để cho quỷ sứ không làm khó dễ ngươi Có được không Liêu Thanh Thanh nghe vậy thì mỉm cười Vậy thì tôi Nếu như anh ấy muốn kết hôn Tôi tuyệt đối không can thiệp Hồ Soái cũng thở dài nhìn Diệp Thiếu Dương Yên tâm Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện đó xảy ra Ai mà biết được Diệp Thiếu Dương cởi túi đeo lưng Lấy ra một bình sứ xanh nhỏ Ném qua cho Hồ Soái Nói với Liêu Thanh Thanh Ở bên ngoài có rất nhiều pháp sư Không phải ai cũng phá bỏ nguyên tắc như ta đâu Trên bình xứ này Có pháp ấn của ta Lúc bình thường ngươi đừng xuất hiện Cứ ở bên trong mà tu luyện Trừ khi gặp phải pháp sư lợi hại hơn ta Thu phục thì ngươi phải đi Hồ Xoái đem chiếc bình nhỏ cất vào trong người Đứng lên khom đầu Với diệp thiếu dương Thiếu dương ca Cậu không phải phá bỏ nguyên tắc Mà là đang làm chuyện tốt Vợ chồng chúng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi ơn này Diệp Thiếu Dương thở dài To như xong Tôi cũng không biết làm vậy là giúp các cậu hay hại các cậu nữa Buổi tối hôm đó Hồ Soái mời mọi người đi ăn Diệp Thiếu Dương cũng chẳng có tâm trạng ăn uống Đành ở lại phòng Nằm đờ đẫn ở trên giường Một chút lát sau Tiểu mã đột nhiên đẩy cửa đi vào Đưa một phần cơm cho hắn Ăn một chút gì đi Tiểu Diệp tử Cả buổi tối không ăn gì rồi Diệp Thiếu Dương nói Cậu không đi theo bọn họ sao Tiểu mã lắc đầu Tiểu Diệp Tử Cậu cũng đừng giàu dĩ quá Kết cục này không phải là tốt rồi sao Tôi thấy bọn họ ân ân ai ai Nhất định là có thể bạch đầu dai lão à À không Bọn họ là một người một quỷ Không thể bạch đầu dai lão Thì thì là cái gì nhỉ Tôi tôi cũng chả biết nói làm sao nữa Diệp Thế Dương thở dài Bọn họ thì tốt rồi Còn tôi thì phiền toái thế này Phiền phiền toái cái gì Cậu biết phát hại Vì sao lại muốn bắt Bạch Tố Trinh không Tiểu mã đảo mắt Thì Pháp Hải thích bạch tố trinh Hắn đố kỵ Diệp Thiếu Dương liếc cậu ta Bởi vì Pháp Hải là Pháp Sư Pháp Sư thì phải chóc quỷ hàng yêu Gập quỷ không chóc Trái lại dung túng cho nó ở nhân gian Kết duyên với người Đó là làm trái thiên đạo Vì vậy sau khi tôi chết đến âm ti Phán quan sẽ tìm tôi mà thanh toán món nợ này đấy Tiểu mã ngẩn người Thiếu Dương ca Cậu làm Pháp Sư thì làm sao mà chết được nói lời vô ích đã là người thì tất nhiên sẽ chết dĩ nhiên sau khi chết có xuống âm ti hay không là một chuyện khác chợt hắn ngơ ngẩn đột nhiên hiểu ra chuyện gì vỗ đầu một cái đúng rồi con mẹ nó cổng lắm thì sau khi chết tôi cũng không đến âm ti tôi cũng làm cô hồn dã quỷ xem ai quản được tôi tiểu mã buồn bực trời đất ơi là rồi cô hồn dã quỷ như cậu quỷ sai còn chả dám bắt đi nghĩ thông suốt điểm đó Diệp Thiếu Dương hết dầu dĩ, đi tới trước giường của Phùng Tâm Vũ, lấy ra ba cây nến dao du châm lửa, đặt lên đầu và hai bên vai của nàng, sau đó viết một tờ huyết tinh phủ, dán lên cửa, đốt một bát lư hương, cắm trên ba bó thiên mộc tàng hương, chờ đợi. chương 519. Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho tủn tiền trả nước. Qua hình thức số tài khoản và số ví Momo, Tũng để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.